Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trời ạ, nàng quên mắt ba mẹ hắn vẫn ngồi trong phòng khách nha cười lớn tiếng như vậy, cười đến mức ngày càng người khác vào vào hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể như vậy chứ? Bọn họ nhất định là cảm thấy, nàng vừa không đủ đan trang lại không thục nữ đi. Làm sao bây giờ? Bọn họ có thể phản đối Lê Du cưới nàng hay không? Không muốn có một cô con dâu đáng thất vọng như vậy chứ? Thấy nàng sầu lo, Lê Du lặng lẽ vươn tay phải cầm lấy tay nàng. Lại đem miếng táo trong tay, đã được mình gọt thả vào đĩa táo nàng gọt, quay đầu nhìn ba mẹ lộ ra nụ cười khổ. Là cười cái này đó ạ? Hàn bác tác sĩ nói. Đây là cái gì chứ? Lý vội trong nghe mắt nhìn kỹ. Một bên Lý mẫu nhìn thấy rõ ràng miếng táo trên tay hắn, cũng không nghĩ nguyên do mà bắt đầu nở nụ cười. Miếng táo này là bị chó gặm hả? Lý mẫu cười chế nhạo hắn, vừa cười vừa lắc đầu. Thì ra chuyện này cũng là di chuyển nha. Hai cha con con giống nhau như đúc, có thể đem hoa quả gọt giống như là bị chó gặm đó. bạn nói cái này ra làm gì hả? Lý Phụ về mặt xấu hổ phi thường ngượng ngùng, bởi vì rất là buồn cười nha. Lý Mẫu gọn gàng dứt khoát trả lời, làm cho Hạ Thanh Mộng cũng bật cười. Sau đó hai người đàn ông cũng nở ra nụ cười xấu hổ, khẩn trường bất an, cùng với công quen thuộc theo đó mà biến mất. Lý Dù bưng đĩa táo, bốn người cùng trở về phòng khách ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lý Phụ Lý Mẫu đối với chuyện Hạ Thanh mộng một người nuôi con tràn ngập tò mò hỏi nàng không ít vấn đề càng hỏi trên mặt lại càng đau lòng nhất là Lý Mẫu sau đó ngồi bên cạnh nàng cầm tay nàng hắt cao một khắc cũng không buông ra Lý Du nhìn toàn bộ quá trình nhịn không được mà con khóe miệng Thôi được rồi chuyện quá khứ thì cứ cho qua đi nói chuyện tương lai chút đi Nhìn thấy vẻ mặt của con hạnh phúc thỏa mãn giống như kiếp này không điều gì tiếc nuối Lý Phụ mở miệng đưa ra trọng điểm. Chuyện tương lai gì? Lý Mẫu sửa sốt khó hiểu. Chỉ chính là chuyện kết hôn nha. Lý Phụ cười hơ hơ nói. Đúng nha, đúng nha. Thiếu chất nữa đã quên mất chuyện trọng đại như vậy. Lý Mẫu bừng tình đại ngộ, quay đầu nhìn về đứa con dâu trần mực cất lời. Thành mộng à, người nhà trong nhà của con không có trưởng mối. Như vậy chuyện kết hôn, cứ giao cho ba mẹ quyết định nhé. Mẹ à, mẹ muốn quyết định chuyện gì vậy chứ? ngắt lời. Thì đương nhiên là chọn ngày kết hôn, địa điểm tiệc tùng, đại dính, tiểu dính, đợi chuyện. Muốn nhiều chuyện quyết định cùng một chút chuẩn bị nhá. Lê Mẫu dạy cho con nghe. Không cần phải phiền toái như vậy đâu. Còn vào thành Bộng đi công chúng là được rồi. Lê Dù không ủng hộ mà lắc đầu từ chối. Còn nói cái gì vậy hả? Lê Mẫu cảm thấy kiếp sợ. Mặc áo cưới đẹp đi trên thảm đỏ là giấc mơ của mỗi người phụ nữ. Còn làm sao có thể nói như vậy chứ? Công chứng ư? thành Bộng ạ. Nếu nhó chỉ công chứng mà đòi cưới con, con không cần phải cả cho nó nha. Này, làm sao mẹ có thể nói như vậy chứ? còn chính là con của mẹ nha. Lê Dù về mặt khó tin mà hỏi lại. Con đã pha tan giấc mơ của nữ nhân, thì chính là kẻ địch đó. Lê Mẫu đầy lòng căm phẫn nói. Lê Dù quả thực không biết nói gì. Hắn nhìn về phía bà giã, hy vọng nàng có thể nói vài lời. Bởi vì chuyện chỉ cần công chứng kết hôn là nàng đã đề nghị nha. Nàng nói, nàng không muốn mình quá mệt mỏi lại càng không muốn bị đóng một người xem giống như là động vật quý hiếm mà chỉ chờ, cho nên chỉ cần công chứng kết hôn thì tốt rồi, mà hắn cũng chỉ thuận theo bà xã đại nhân thôi, làm sao lại biến thành và tàn giấc mộng của nữ nhân thành kẻ địch chứ? Nhưng mà chờ một chút, trong đầu hắn đột nhiên nảy lên một ý nghĩ, thành mộng lựa chọn công chứng kết hôn là vì có hai nguyên nhân mà không nghĩ, nếu không nghĩ, nàng có phải sẽ không hội lựa chọn công chứng, mà giống như mẹ nói Hy vọng mặc áo cưới xinh đẹp đi trên thảm đỏ cùng hắn kết hôn không? Hắn đột nhiên có loại cảm giác được cảnh tình. Mơn mắng mình thật là ngu ngốc. Hắn vì sao có thể sơ ý như vậy? Chưa bao giờ đuổi góc độ suy nghĩ chuyện này chứ. Nếu như ngày hôm nay mẹ không nói như vậy, hắn thật sự có khăng khăng cứ như vậy mang nàng đi công chứng kết hôn, hoàn thành xong đại sự cả đời, rồi sau đó tự tay hủy đi giấc mộng của nàng sao? Trời ạ, hắn thật sự là một cái tên đại ngu ngốc mà. Con biết rồi. Chúng con sẽ không đi công chứng Lý Du bừng tình đại ngộ nói với mẹ Hạ Thanh Mộng nghe thế vậy Thì ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn hắn ai sẽ cho em Một hôn lễ suốt đời khó quên Hắn đem tầm mắt truyền qua hứa hẹn với nàng mà nàng có một cảm giác Chính là khóc không ra nước mắt Sao mọi sự lại thành ra như vậy chứ Buổi tối Sau khi hai lão nhân ra lêu luyến không trời Cùng tôn từ nói lời từ biệt Hạ Thanh Mộng kêu con đi tắm rửa Sau đó Kiều Lý Du ngồi xuống sofa, hai tay khoanh ở trước ngực, phiền chán ở trong phòng khách đi tới đi lui. "Em có chuyện gì phiền não sao?" Hắn nhìn đến mức chóng hết cả mặt. Thành mộng, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net